Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 6 của tiêu thuyết tâm lý xã hội Con đường định mệnh kẻ đào vàng của tác giả Hoàng Bình Trọng. À, như vậy là kho vàng đã được phát hiện ra và bây giờ là cách mà những con người tìm ra nó đối xử với bãi vàng, đối xử với nhau. À, sẽ như thế nào thì mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiếp Nghe sau đây Đã từ lâu Cô Tránh vẫn giữ được thói quen Là nếu không có việc gì bức bách lắm Thì mỗi buổi chiều Cô cũng dành ra vài ba tiếng đồng hồ Đi dạo quanh vườn Cô có thể dừng chân khá lâu Trước một đó hoa phổ dung Một nhành hoa mẫu đơn Hay một bông hồng quế Với một vẻ mặt đầy xúc động Của người biết đau đời Cụ cũng có thể đứng trầm ngâm hàng chục phút trước hai trái núi non bộ để tâm sự với ông phỏng sảnh về chuyện nhân tình thế thái. Tiếp đó, cô lại ra ngồi hóng mát trên chiếc ghế đá cạnh bờ ao, gọi lũ đầy tớ mang rượu, thức nhắm và giấy bút ra để cụ vừa nhậu nhẹt, vừa làm thơ để tỏ ra cái trí trượng phu của mình. Cuộc dạo chơi của cụ ngoài vườn hoa chiều nay xảy ra gần đúng trình tự như thế, khác chăng chỉ ở phần sau. Đúng vào lúc cụ đang khạc nhổ luôn miệng để chuẩn bị nhà Ngọc Phun Châu thì một tên đầy tớ dón rén đến báo tin. Có ông Trương Tuần xin vào hầu truyện. Và lát sau, đích Giành Trương Tuần Hoàng Quy so vai rụt cổ bước vào với một con dao năm đeo khệ nệ bên hồng. lại quả, hôm nay con đường đột đến đây là để trình lên cụ một điều hệ trọng. Bãi vàng của nhà ta ở trong suối cốc Tía đã bị bọn khố rách áo ôm vào đãi trộm rồi đấy ạ. Mặc dù còn bực bội vì bị quấy dày nhưng cụ tránh không thể không xúc động trước những lời lẽ và cử chỉ thể hiện cả tấm lòng kính tính vô hạn của Hoàng Quy đối với mình như vậy. cô vẫy ngón tay giác hiệu cho gã ngồi xuống ghế rồi khê kha hỏi Bãi vàng nào à, của nhà ta ở suối cốc Tía nhỉ? Thưa cụ con nghĩ rằng Khắp vùng thông lúng này thì dù là một gốc cây hốc đá hay dù là một lá rau hạt cát cũng đều thuộc quyền sở hữu của cô tất tần tật, phải không ạ? Chẳng thế thì không ạ? Vâng, vậy mà có một mỏ vàng vừa mới khui ra trong uh, suối Cốc Tía, tại sao cô lại bỏ mặc cho thiên hạ đến phá phách à? Sao? Trong suối Cốc Tía có một mò vàng ư? cô tránh hỏi rồi như nhớ ra điều gì? cô trứng lại. À... Trong suối Cóc Tía có mỏ vàng thì đúng rồi. Giáp phả họ Lê Làng Hạ chúng tôi có ghi rõ điều này. Vâng ạ. Giáp phả còn nói rõ đó là một mỏ vàng lớn. ra đúng thế ạ. Trương Quy cứ lến nấu vâng dạ mặc dù biết thừa là cụ tránh đào đâu ra được một cuốn gia phả ghi như thế. Thưa cụ. Gã hỏi. Chắc trong gia phả của họ Lê Nhà chúng ta cũng có ghi. Còn suối cốc Tía ở quãng đó chỉ ra ba nhánh chứ? Có tất. Thế bỏ vàng nằm trên nhánh giữa hả? Nhánh trái hả? Hay nhánh phải? Nhánh phải ạ. Cái nhánh vòng qua bên phải hồ rùa vàng chảy vào rừng gỗ đó mà. Chắc cổ đã nghe nói. Khu rừng này có nhiều thú dữ như hổ báo gấu chưa? Ây, trong ra uh, phải nhà họ Lê Trúc tôi cũng ghi cả những cái thứ này nữa đấy nha. À này, hình như nhánh xuống bên phải có chia ra làm ba nhánh nhỏ, đúng không? Trên cổ đúng thế đấy ạ. Chào hồi, sao trời đất quỷ thần không quật chết tươi lá ba quẹo đi? Chứ đời thùa nào. Chỉ mình lão với một thằng nhóc bất mũi chưa sạch mà dám đâm đầu và tìm vàng tận trong hẻm ma trái, nơi ngày xưa cụ chỉ cưỡi ngựa đi qua đó một lần, mà đã về ốm đến chọc lóc cả đầu, non cứ như cổ, cổ. Này, cụ cụ. Này, cô tránh xuất ruột ngắt lời Trương quy. Thế trong số những đứa vào đấy đã trộn, có đứa nào kiếm được cả miếng chén gì chưa nhỉ? À, nhiều rồi chứ à? Đó đúng là một nơi làm chơi ăn thật, thưa cụ. Nghe đâu ngay cả những đứa cầm chiếc môi gỗ còn lóng ngóng, mà mỗi ngày cũng kiếm được mấy hoa nữa là. Ôi, nếu vậy thì bọn thạo nghề mỗi đứa kiếm được vài chỉ Thừa sức ạ. Theo bà quẹo nói thì vàng trong cát ở đây nhiều gấp bốn chục lần các bãi trên ngoài đường cơ mà. Hoàng quy bất đồ sắn cao tay áo, và tất cả tấm lòng trung thành của gã đối với cụ tránh được biểu rộ qua vẻ mặt bừng bừng sát khí và giọng nói vang lên một cách kiều hãnh Đấy, trong lúc chúng ta đang án mình bất đồng ở đây thì bọn khố rách cáu hồm, bọn du thủ du thực, bọn tứ chứng răng hổ kia tha hổ mà vơ vét cướp giật kho báu của chúng ta, mà còn cười vào mũi của chúng ta nữa. Nào, xin cụ cứ gian lệnh đi, chỉ cần cụ gian lệnh một tiếng là ngay lập tức mấy đội tuần phiên của làng hạ, làng trung, làng thượng sẽ rầm rắp kéo thẳng vào suối tóc tí và sẽ tóm cổ độ 10 15 thẳng trong số những tin đầu trộm đuôi cướp kia, đem nền cho thứ sống thiếu chết. Để xem gan chúng nó có to như gan con cốc tía cả hay không nào. Giá vài ba năm trước mà nghe được gã Trương Tuần nói thế, chắc chắn cụ tránh đã bốc đồng, và không những chỉ gian lệnh thôi đâu, mà rất có thể cụ quần Nai nịt ngọn gàng, nhảy thoát lên ngựa, cầm nghe ngọn giáo dẫn đầu cả cánh quân tinh nhuệ, tiến vào suối cốc tía để trừng phạt lão ba quẹo cùng đồng bọn. Nhưng, nay thì cụ không thể làm thế, phải chăng cụ đã biết lắng nghe mạnh trời, Theo đúng tinh thần của bức đại tử, Thuận Thiên Thịnh Mệnh giống một người bạn tâm phúc biếu cụ. Ngay sau khi cụ ra khỏi cái trại giam quái ác ở Mường Hán ấy được mươi hôm, sách xưa có nói, quân tử hữu tam quý, quý thiên mệnh, quý đại nhân, quý thánh nhân trì ngồn. Như vậy trong ba điều phải sợ của người quân tử thì sợ mệnh trời là thứ đặt lên hàng đầu. Chào ôi, giá ông bản tâm phúc ấy biếu của bức đại tử ấy sớm hơn độ một năm, thì rất có thể cụ đã không nhúng tay vào. Bù hâm sóng thòi vàng đã đào được ở miếu lô chai. Tất nhiên sau đó thì mà ông mà cha của cụ không bị bọn người mèo đào lên đổ xuống và bản thân cụ đâu phải nếm trải bao nỗi nhục nhằn mà mỗi lần nhớ lại là cụ giật mình thon thoát. Thưa cụ, xin cụ... Cứ ra lệnh đi ạ. Cho chú con được làm phận sự. Cây giọng nói khàn khàn như tiếng Việt Đực của Trương Tuần làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cụ tránh. Cụ ném một cái nhìn sắc lạnh qua khuôn mặt đầy trứng cá của y và nói như dần từng tiếng. Tôi sẽ không ra lệnh gì đâu, ông chưa à. Nhưng thưa cụ, không không, dù sao mặc lòng chúng ta cũng không thể bẻ nạng chống trời được đâu. Thôi, Ông về đi. Viết tính của tránh xưa này hãy nói một là một, hai là hai, hoàng quy cúi đầu cuốc cú tay ra về với vẻ lầm lì của một con chó bị chủ mắng bị tội quá khôn. Còn lại một mình, cô tránh lại rớt rượu ra uống, lại mơ màng nhìn mây nhìn trời với hy vọng sẽ tìm ra thi hứng trong một bài thơ thưởng ngoạn. Nhưng hoàn toàn giống như lúc nãy, cô đã mất khá nhiều công sức để khạc nhổ mà chẳng nhàng ngọc phun trâu được chút nào. Bực mình của ném bút xuống ghế rồi đi bách bộ quanh bờ ao Nhìn bóng mặt trời chốc lại bị vỡ ra thành nhiều mảnh vàng mảnh bạc Với một tâm trạng bồn trồn mà chẳng hiểu do đâu Có một bãi vàng mới khu ra trong suối cơc tiếng Lượng vàng ở đây nhiều gấp ba bốn chục lần mấy bãi vàng trên ngoài đường Bất đồ Bên tai cụ trật vang vọng lại lời nói của Trương Quy lúc nãy Khiến cụ càng bồn trồn hơn nữa Cô già bước ra cổng với ý định sẽ ngồi hóng mát dưới gốc xi có bộ dễ phụ lòa xòa như dâu ông lão kia cho tâm hồn được thư thái. Nhưng chẳng hiểu trời xuôi đất khiến thế nào mà đôi chân cụ lại kéo cụ đi ra đường cái. Rồi cô lại tiếp tục vác cái đầu trần có búi tóc to như quả cam sau gáy mà đi thẳng đến một khu vườn đầy tiếng gió dì rào và tiếng chim lạnh lót. Cuối cùng cụ đã dừng chân trước cái cổng xây của nhà gã Trương Tuần lúc nào không biết. Mãi đến khi hắn lon toàn chạy ra giữa cậu vào nhà sơi nước, thì cụ mới ngớ ra. À thôi, ta đứng đây chuyển trò cho mắt mẹ vậy. cụ nói, vâng vâng, và lại thế cho đỡ ổn. Trương Tuần hớt hải vào nhà vác chiếc trỏng tre và chiếc đếu cầy ra cho cụ tránh ngồi hút thuốc lào. Đoạn hắn vơ lấy một tàu lá cọ đứng quạt phành phạch cho cụ tránh. Trình cụ. Chắc cụ đến đây để truyền đặt cho con ý kiến của cụ về bãi vẳng mới của nhà ta chưa à? Cụ tránh thầm cảm ơn Trương Tuần, vì hắn đã nói được câu mở đầu rất hợp ý cụ. Cụ cười hề hề, rít một điếu thuốc lào kêu vang hết cỡ, nhà khói lên trời thành những vòng xoắn ốc, rồi đụng đình nói. Anh tưởng chúng nó vào đó để đãi vàng thật đấy hả? Vừa rồi tôi mới nghĩ ra, đáy vàng chỉ là cái cớ thôi, nghe chứa. Mà cái chính là chúng nó muốn có một nơi tụ tập thuận lợi để chuẩn bị lực lượng nhằm tiếp tay cho bọn phản loạn đang lén lút ở bên kia biên giới. Cho nên, cô rời trọng đứng dậy, mặt đánh lại, sắc hẳn, theo lệnh tôi. Nội nhật ngày mai, ông Trương phải tập hợp bọn Tuần Đinh trong toàn tổng, mang theo khí giới, kéo thẳng vào suối cóc tía, bắt tất cả cái bọn giáp tâm làm phản kia, đem về đây, trì tội. Thưa, nếu chúng nó chống cự quyết liệt thì sao ạ? Thì cứ thẳng tay trừng trị, tội và đâu tôi chịu. Vâng, vậy thì cô hãy đặt lòng tin vào chúng con, chúng con sẽ làm cho bọn khố rách áo ôm trong kia, biết thế nào là lễ độ. Nói rồi, Trương Quy đặt một bàn tay lên ngực. Cửa chi đó bao hàm ý nghĩa. Tất cả những lời anh nói vừa rồi là xuất phát từ trái tim trung thực này, chứ không phải từ một nơi nào khác. Tờ mỡ sáng hôm sau, từ sân đình làng hạ, một đội tuần đinh trên dưới 50 người có đủ gươm lớn, giáo dài, đã hùng hồ lên đường để trinh phạt bọn phản loạn. Trong suối cốc tiếng, Rất không may là đoàn quân mới đi được nửa đường thì trời đổ mưa to, kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Do vậy mà mực nước trên các con khe ngọn suối dâng cao làm cản trở giao thông, khiến họ không thể đến được bãi vàng vào lúc bóng tròn như đã định mà phải gần chập tối. Không may hơn nữa là cũng vì trời mưa lũ nên chẳng có ma nào qua lại quanh đây để họ có thể dò la tìm hiểu nơi ăn trốn nở của bọn phản loạn. mà đến đó kiếm cái gì cho vào bụng. Lát sau, mà đêm mập xuống, cả khu rừng như ngập chìm trong tiếng cuốn kêu vận hú, nai tắc, hồ gầm, hòa với tiếng gieo thác đổ, làm cho ai nấy đều buồn đến Nhức xương. Và những gì gọi là hùng tâm tráng trí của đoàn quân lúc mới ra đi, thì lúc này đã bay biến đi đâu sạch sảnh xanh, để chỉ còn lại một đám đông giạc dài nhét nhác Nhưng đúng vào lúc đó thì gã trương quy, vị thủ lĩnh tối cao của toàn quân nhìn xuống suối và phát hiện ra mấy cành lá phía tượng nguồn đang từ từ trôi xuống. Chúng mày nghĩ thế nào về mấy cành lá tươi này hả? Gã nói to như quát cho cả bọn cũng nghe thấy. Cành lá của tươi nguyên thế này thì chắc chắn là mới chặt nha. Ai chặt? Hôm nay mưa lũ thế này thì không thể có người ở xa đến. Vậy thì kể chặt chúng phải là dân bản địa, nghĩa là bọn đái vàng. Nếu không đúng thế thì bọn bay cứ bắt kiềng lên lưng tao mà nấu. Nào, bọn bay, đứa nào thích thịt rượu, thích nằm ngùa ở chỗ có giường chiếu hẳn hoi, thì mau mau thu xếp hành lý mà đi theo tao. Vậy thì đi thôi. Đi thôi anh em ơi, ô. Cả bọn nhau nhau hưởng ứng, rồi họ nhau đi tìm lau khô dùng làm thuốc thắp sáng cả một góc rừng, và cả đoàn quân thất thiểu bạc nhiều cây bỗng chốc đã lấy lại được nhuệ khí. Nối đôi nhau kéo dài như một con rồng lửa Băm bổ tiến sâu hơn nữa về thượng nguồn Sau một hồi Hết lên đồi lại xuống suối Hết đi giữa đường lại quay lại trôi vào rừng rậm Con rồng lửa trôi tọt vào một hẻm núi Đi mãi mà chẳng tới nhà cửa đâu cả Đúng là ma đưa lối Quỷ đưa đường Phé này thì chết cả nút Trong đoàn quân đây đó Đã lại có những giọng nói mệt mỏi và trán ngắn Nghe vậy trưng tuần hoàng quy Lại kết cao giọng Nói cho chúng mày biết Theo tao thì bọn người đãi vàng vùng thường nguồn suối Cốc Tiếc không ở nhà mà ở trong hang tất cả. Bạc Trừng nói vậy chứ người kinh thì ai ở hang. Đứa nào nói đây. Trưng tuần tiếp thằng dị phải không? Dị này thế mày không thấy trên mặt đường có nhiều dấu chân mới toanh đi vào cái hang tối om mòm kia gì? biết đầu đấy là dấu chân của bọn mèo. Thế theo mày thì bọn mèo ở hang hả? Không con muốn nói là có thể họ đi đánh cá, đi săn bắn đi ăn mật ong Đi nào cụ tam thất gì đấy? Rồi bị lỡ đường, phải ghé vào đây tạm trú. Trương Tuần bật cười. Nó mày có vẻ thông minh tao vát lắm đấy. Gì à? Này, đều có dám chui vào trong cái hang ấy xem bọn chúng lại không? Rõ được ta sẽ thưởng cho đồng bạc mà uống rượu. Chịu thôi. Chẳng phải từ sau cái đợn đã bắt giam 5 thằng trợ săn của bản Giang Lu dạo nọ. Dân là hạ chúng ta đã trở thành kẻ thù không đổi trời chung của bọn mèo rồi đấy ư. Bây giờ mà bà giò la để vô phúc, Chúng nó vớ được thì rất dễ biến thành một con mồi cho chúng nó đơm hổ. Làm thằng đàn ông mà nhát như cái. Thôi, thì cả mày, cả thằng ấu, thằng đàm, thằng lạm cùng vào đi. Nếu có gì thì bốn đứa cũng chống đỡ, dò được tao cũng cho mỗi đứa một đồng uống rượu. Nào, đi đi. Nhưng cả bọn vẫn không đứa nào chịu nhúc nhích. Đồ ngu. Trưng Tuần nổi cáng miếng ăn sắp đến miệng rồi mà còn không biết vô đấy. Đúng là ngu như lợn. Thả mang tiếng Ngu. còn hơn là mất gáo. Mất cái mà mẹ, mày Hà Ri. Trưng Tuần sáng sở vung cao ngọn đuốc và lên giọng kẻ cả. Còn chúng mày nữa, phải khôn lên mới được. Anh em ta đang đặt chân đến một mò vàng đã bắt đầu khai cuột, chứ đâu phải đến một bãi ma ha. Vậy thì ngoài việc thi hành phận sự do cấp trên hủy thác, mỗi chúng ta còn cũng phải biết kiếm chắc chút đỉnh đem về cho vợ con kẻo mang tiếng là dại như vích. Nào, bọn thằng dị, thằng lạm, thằng ràm, thằng ngấu đi đi. Nếu đây đúng là chỗ ở của bọn b Thì tao cho phép bọn bay buộc chúng nó vào tội chuẩn bị lực lượng để tiếp tay cho bọn cộng sản rồi chiếu phép nước mà bắt bớ đánh đập lục soát tha hồ. Rõ chưa? Ồ, được vậy à? Thì đi, bọn bay. Liều một ven, chết no còn hơn sống thèm. Được làm vua, thua làm giặc, giờ cấp khô gì? Bọn thằng rị thằng ấu thổ mỗi đứa một con dao găm trong tay, lo dò đi vào trong hàng. Tuy ngoài mồm đứa nào cũng bảo là không sợ Nhưng trong suốt dọc đường Trống ngực đứa nào đứa đấy Đều kêu to hơn trống làng Và chỉ cần có một con rơi đập cánh bay qua Là cả bọn giật mình thoát tót Chú ý, tao nghe rõ tiếng người rồi đấy Đang đi, có một đứa bất tình lình Đứng lại nói với đồng bọn Ngay lập tức Cả bốn đứa áp tay xuống đất Nghe ngóng và thì thào bàn cãi Đúng là có tiếng người thật, khá đông đấy Cứ nghe cho kỹ xem Chúng nó nói tiếng kinh hay là tiếng mèo Tiếng mèo đấy Tiếng kinh chứ, cãi nhau làm gì, cứ bỏ vào tẹo nữa để nghe cho rõ. Nhưng bỏ vào tẹo nữa không phải dễ, bởi vì chúng nó đã run sợ đến mức chẳng đứa nào dám bò lên được một mình. Đùn đi đùn lại mãi, cuối cùng cả bọn dàn hàng ngang nắm tay nhau cùng bò một lúc, rồi rôn lại thành một cụm trước một vách đá dựng kề cửa ra vào, hồi hộp theo dõi những quần sáng nhập nhọn hát xuống từ một cây đèn cà bong nào đó từ trên nóc hang. Chật có một giọng hát trầm trề nghe như từ dưới mồ vọng lên. Đề đư lâu đề đư, án đè chi tâu áng tánh, cà mồng tâu cà mồng. Cù mồng chi tâu cú đề táo trống phê sánh. Đề đư lâu đề đư, án đưa, đưa chỉ tâu án chùa, cà mồng tâu cà mồng. Cù mồng chi tâu cú đề táo trống phê của. Đây là bài dân ca mèo. Nước chạy được, nước chảy đất không chảy được, đất đứng, anh đi được, anh đi, em không đi được, em lên núi, lên đổi than vãn, nước chảy được, nước chảy đất không chảy được, đất đứng. Đứng hát làm cho cả bốn tên do thám, thần hồn nát thần tính, trông gà quá quốc, rồi xô đẩy nhau chạy nháo nhào ra cửa hang, thằng dị thay mặt cho cả bọn tìm gặp trưng tuần báo với gã, trong hang, trong hang, toàn, toàn là bọn người mèo. Ngồi chật nứt Toàn là người của phường xanh dàng xèo sầu cả Trưng Tuần định nói cứng Nhưng mấy tiếng phường xanh dàng xèo sầu Bỗng nhiên làm cho lão bị lưu lưỡi Có có đúng đúng là phường xanh dàng xèo sầu không Dạ đúng Đích thì ông sầu hiện ra trước mặt con Với khuôn mặt dữ tận như tổ ong bò vẽ đó mà Không tin thì bác Trưng thêm vào đó mà xem Nào mời bác Ồ thôi thôi Trưng Tuần dễ nhảy nhưng thằng dị vẫn chưa chịu Bác cứ vào xem đi Biết thôi ông Sầu sẽ mời bác thịt béo rượu ngon và cho bác nằm ngủ ở chỗ có dược chiếu hoàn hói. Nào, ta đi, bác. tôi thôi, thôi, thôi tao van mày. Trưng Tuần cố hết sức mới gỡ được bàn tay rắn như thép ra khỏi tay mình, rồi hồn hề nói vào tay một tên Tuần Đinh đứng bên cạnh. Mày đi, báo ngay cho mọi người biết. Là phải rút đuôi tức khắc, nếu không thì bọn phường săn dàng xào sầu hiện còn ở trong hang sẽ biến chúng ta thành những con mồi để giết thịt ngay đấy. Nhưng mệnh lệnh của vị thủ lĩnh tối cao ấy chưa kịp ban ra, thì cả một đội quân hàng mấy chục trắng đinh có đủ gươm lớn giáo giải ấy, đã theo bọn thằng Lạm, thằng Ấu, thằng Đàm mà đạp lên nhau chạy bán sống bắn chết như bị ma đuổi. Tính đến nay, Tú Liêu đã lên giảng lưu ở với ông Ba Suy được gần tháng rưỡi. Vài tuần đầu hầu như ông Ba Suy không cho anh mó tay vào bất cứ việc gì ngoài đọc sách và cho thằng Trạch nãy nhờ vài chữ. Mấy lần Lưu ngỏ ý xin đi tìm vàng như ông ba không thuật. Ông nghĩ, cậu tú chân tay học trò, sức vóc mấy nả mà đi bắt mang nặng gồi nặng, treo núi cao. Không được đi theo ông ba suy, anh Lưu bản kết thân với ông Giàng Sèo Sầu, xin ra nhập vào phường săn giảng lô và nhiều lần đi săn nai săn hổ. Từ đó cứ mối bẩn mang ngô mang gạo đến cho ông ba suy là một lần ông sầu nằm bò ra giường mà khen anh Lưu hết nước hết cái. Nào là cậu Tú nhanh như sóc, khỏe như voi, nào là cậu Tú gan dạ như gấu, khôn như cáo. Nào là nếu có một người như cậu Tú làm bạn đi rừng thì còn đáng mừng hơn là nhặt được ngà nẻ với sừng tê giác. Quả tình ông sáu đã gái đúng được chỗ ngứa của ông Ba Suy là rất muốn là một chuyến thám hiểm sang phía bắc núi cọp đen, nhưng chưa tìm được người bạn đường vừa ý. Một hôm ông vừa cười vừa hỏi Tú Lưu: "Cậu vẫn còn nuôi quyết tâm đi thì mỏ vàng gốc với tôi đó chứ?" Chẳng lẽ cô lại nghi ngờ quyết tâm đó của cháu ư? Thật ra Tôi cũng thấy câu hỏi của mình là hơi vô duyên. Ông bà suy vẫn nói cái mà tôi nghi ngờ là sức khỏe và khả năng dẻo dai chịu đường của cậu cơ. Giờ thì thế này mất lòng trước hơn được lòng sau. Để chúng tôi hoàn toàn yên tâm trước khi dẫn tân vào một đợt lộ trình dài hạn mà những chuyện nguy hiểm, gian nan chưa thể nào lường hết được. Tôi muốn sát hại cậu mấy việc. Cậu thấy thế nào? Cho thấy như thế là sòng phẳng và cần thiết. Nhưng chẳng hay mấy việc ấy là bao gồm những việc gì ạ? Nó gồm có 3 việc, đơn giản thôi mà. Ông ba suy lại tiếp. Việc thứ nhất kéo dài 4 ngày, mỗi ngày hai bận, bận nào cũng như bận nào, cậu phải mang một gùi ngô hạt tật đầy từ đây, đi xuống làng hạ, bán đi, rồi mua một gùi mối mang về. Sao? Liệu cầu có làm được không? Được thừa đi chứ. Tú Lưu trả lời với dòng chắc nịch như đá lát đường. Còn việc thứ hai, thế nào à? Việc thứ hai, cậu phải tự mình chặt đổ nứa và dây nhợ, rồi tự mình đóng một chiếc mè đủ chỗ cho hai người đi trên suối Việc đó cháu cũng làm thừa sức. Còn việc thứ ba? Việc thứ ba cậu phải dùng đúng chức bé ấy để đi xuôi qua hai con tác mà cả người cả bè đều bình yên vô sự thì mới cho là đạt. Thế nào? Ông bà suy gác cánh tay có tật lên vai của Tuấn Lưu cười hề hề. Cả ba bài thi đấy đều ngon cả đây chứ. Ngon thì không ngon, nhưng cháu sẽ cố làm cho bằng được để cháu cậu yên tâm. Cuộc xót hài kỳ lạ đã được bắt đầu từ ngày hôm sau. Và trong suốt thời gian hơn một tuần lễ ấy, Tú Lưu đã tỏ cho ông Ba Suy thấy anh không những chỉ có năng khiếu trong lao động trí óc mà trong lao động chân tay anh cũng là người thông minh, tháo vát, nhẫn lại và dèo dai một cách phi thường. Vậy là cuộc thám hiểm vào vùng trung tâm núi Cọc Đen đã bắt đầu rồi đó, cậu Tú ạ. Đúng vào buổi chiều của cái hôm kết thúc cuộc sát hạch, ông Ba Suy rót mời Tú Lưu một chén rượu ngâm thuốc bắc và nói giọng hài hước một cách trang nghiêm. Nếu hai ta mà tìm được một cái kho tàng châu báu nào đó của tạo hóa thì tôi xin biếu cậu hoàn toàn để cậu làm đồ xính lễ mà đi hỏi vợ. Tố lưu nở một nụ cười tươi. Cô đi hỏi cho cháu một cô gái mèo chứ. Ê chê thê cô Tuyết Thanh thì để cho ai mà bảo. Tuyết Thanh à? Dám hà cô biết cháu bây giờ. Bây giờ thì sao? Bây giờ cậu chẳng đẹp gấp 10 ngày xưa đó là gì? Cô thì cháu bây giờ thì đẹp cái nỗi gì? Nhưng ông Ba Suy đã nói đúng. So với hồi Tú Lưu Sách Vali định đi Sài Gòn để kiếm sống mà nghề viết văn làm thơ, thì nay anh Hồng Hào khỏe mạnh và tươi tắn lên rất nhiều. Thưa cụ, đến bao giờ chúng ta lên đường đi vào núi Cọc Đen à? Tú Lưu hỏi, từ đây đến khoảng hai chục ngày nữa, cậu xem cần chuẩn bị gì thêm ngoài các thứ, thức ăn, vật dùng thì cứ chuẩn bị. Hiểu ý ông ba suy từ hôm sau trở đi Tú Lưu chấm dứt hẳn những cuộc săn bắn với ông sầu mà lục loại mấy cuốn sách ngoại văn nói về việc tìm mò đem ra đọc lại một cách kỹ lưỡng gặp chỗ nào thấy có thể giúp ích cho đợt lộ trình sắp tới anh đều ghi chép cẩn thận vào một cuốn cầm nang để tiện vang theo không hẹn mà nên đúng vào lúc Tú L vừa làm xong phần việc của mình thì cũng là lúc ông ba suy lo đủ mọi thứ thức ăn vật dụng cần thiết cho đợt lộ trình dài hạn và một ngày đẹp trời cuối tháng 6 âm lịch Một nhóm thám hiểm chỉ vẹn vẹn có hai người đã lên đường tiến thẳng lên phía Bắc. Đây là một vùng địa hình nhiều phân cắt, xen kẽ giữa những ngọn núi đá vôi vách dựng đứng, có nhiều hang động tuyệt đẹp dễ làm cho người ta liên tưởng đến những câu chuyện thần tiên, là những con khe ngọn sối nước trong, đến nỗi có thể nhìn thấy những hạt cội trắng tinh dưới đáy. Và nếu không kể đến những lần động độ với những con hổ vàn hổ vẹn, làm hết ví ở dọc đường, thì cả tú liêu, đại đông bà suy có thể xem đây là một cuộc du lịch kỳ thú. Nhóm thám hiểm đã vượt qua dãy núi cọp đen và gặp một dòng thác lớn từ phía bắc đổ xuống. Thác này có bốn bậc. Giữa bậc nọ với bậc kia có một vực nước ngăn cách, vực cuối cùng to nhất rộng đến sáu bảy sao. Cần lưu ý là nước của dòng thác lớn được dồn xuống đây. Lại được thoát ra ngoài theo một dòng sông ngầm, trải vào lòng núi cọp đen mà đoạn đầu của dòng sông ấy là một cái hang đá non giống hệt một ngôi chùa cổ. Hai nhà thám hiểm đi quan sát các bậc thác, các vực nước và đoạn đầu của dòng sông ngầm một lượt, đoàn họ bàn bạc với nhau rất lâu và đi đến nhất trí. Muốn tìm ra mỏ vàng gốc thì dứt khoát phải chui vào lòng núi cọp đen, theo lối dòng sông ngầm. Nói thì dễ, nhưng chui được vào đến đó thì chẳng dễ chút nào. Hai người phải bỏ ra năm ngày liền, vừa kiếm vật liệu, vừa ra tay kết bè kết mạng nối thành một chiếc cầu phao. Mà được bắt xong thì cũng có nghĩa là họ đã vượt qua được hết chiều dài ngót ngoéo, hiểm trở của dòng sông ngầm và đang đứng trước một bồn nước rộng đến mức ánh lửa của hai cây đuốc đốt lên ở bờ bên này, không chiếu sáng sang được đến bờ bên kia. Để tiện việc đi lại ở trong đó, ông bà suy với tư lưu đành cắt bỏ ba nhịp cầu phao, lấy nứa và dây nhợ là một chiếc bè nhẹ gọn nhẹ vừa đủ cho hai người nằm ngồi đi lại được thoải mái. Chiếc bè hai thớt vẫn tiếp tục lao nhanh về phía nằm. Những cột tạch nhũ với nhiều hình thù kỳ quái vừa mới xuất hiện rực rỡ giữa ánh sáng đuốc, liền bị đẩy lùi vào bóng đen ảm đạm Kìa kìa, dừng lại, dừng lại. Tú lưu chống ngược cây xào và một mô đá xót cho chiếc bè dừng lại theo lệnh của ông Ba Suy. Và theo tay ông chỉ, anh nhìn thấy phía đỉnh đầu trong một mảnh tường rộng độ vài mét vuông có nhiều khoáng chất vàng tróe trên trúc bên nhau giữa những mạch đá trắng dạng sọc và mỗi khi ngọn đuốc trong tay anh trao qua lại thì những hạt khoáng chất kia nhấp nháy như xào xà Tú liêu lục gùi lấy búa và đục đá dắt vào lưng quần rồi ôm lên một cột tạch nhũ toan thoát trèo lên nóc hàng tìm được một vị trí thuận tiện anh ngồi ngừa mặt lên trời đục đẽo tiếng sắt thép và chạm nhau tràn trát âm thanh của nó chạy vòng vèo theo đường xoắn ốc rồi tan biến đi như những tiếng súng đuối tầm lát sau anh lại ôm cột đá tột xuống bè trong lúc ông bà suy cứ đứng ngây ra như trời ngay Có lẽ vì quá muốn biết những hạt quang chất đấy có phải là vàng hay không, nên ông không dám hỏi. Không phải vàng đâu ạ. Tú Lưu nói không ra buồn, cũng chẳng ra vui, khiến ông Ba Suy hơi phật ý. Ông hỏi, sao cậu biết? Vì uh, nó, nó nhẹ quá. Tú Lưu trình trọng trao một chiếc túi vải đựng đầy loại quạng mà anh mới đục được cho ông Ba Suy. Ông Ba Suy mở túi vốc một nắm to tướng và nâng lên hạ xuống. Mới đầu ông thấy nắm quạng nặng lắm. nhưng nó cứ nhẹ dần, nhẹ dần và trong tay ông nắm quặng nhẹ đi bao nhiêu thì trên ngực ông như có một vật gì mỗi lúc một đèn nặng thêm lên bấy nhiêu có cách gì để biết chắc chắn hơn không cậu một lát ông hỏi giọng gần như thị thảo dạ có tú lưu lẻ lục túi lấy ra một chiếc cân tiểu ly với một chiếc cốc thủy tinh bé tẹo và trong lúc tú lưu cạm cội thao tác với mấy thứ dụng cụ đơn giản để xác định tỷ trọng vật thể theo phương pháp aximet như anh nói thì ông Ba Suy cầm trúc bó đuốc đứng kề bên với vẻ co do, khốm núm của một tên lính hầu đứng hầu cho vị quan phụ mẫu. Và chỉ cần một hơi thở mạnh hoặc một cái cau mày nhăn mặt của Tú Lưu cũng đủ làm cho ông Ba Suy giật mình thon thót. Trung bình tỷ trọng của loại khoáng chất này nhỏ hơn tỷ trọng của vàng từ 2 đến 3 lần. Ông Ba Suy đón nhận câu kết luận này của Tú Lưu như một tội nhân, đứng trước vành máu ngựa đón nhận bàn án tử hình. Toàn thân ông run lên, mặt ông mất hết thần sắc. Và nếu tú liu không nhanh tay thì ông đã té nhào xuống nước. Thế ra, nó không phải vàng à? Lát sau ông hỏi, bậy nó là cái gì? Thưa cụ, theo chỗ cháu biết, thì ở đây có những ba loại quạng. Loại có màu vàng là quạng đồng, loại có màu trắng ánh tủy tinh là quạng kém, loại có màu trắng ánh kim, kim khí á, thì là quạng trì. Vì trong sách có nói ba loại quạng ấy hay đi kèm với nhau ạ. Ông bà suy đón lấy cái túi quặng trong tay tú lưu, nhìn nhìn ngó ngó với vẻ chua xót rồi đút sâu vào dưới đáy gùi. tùy cụ, nhưng cháu thấy hơi nặng đấy. Được, bao giờ tên nặng quá thì ta hãy vứt. Nào, ta lại tiếp tục cuộc hành trình thôi cậu. Vâng ạ, rô ta này. Cái sỏ nước trong tay tú lưu lại bị vít cong vồng lên và đẩy con bè lao vun vút về phía nam. Đốt lửa lên cậu. Lạnh quá. Dạ có, có rồi đấy, nào Vừa nói Tú Liêu vừa nắm tay ông Ba Suy Kéo ông từ dưới nước lên mè Sâu lắm phải không cô Rất sâu, phải ba bốn sải nước Chứ không kém Hai hàm răng ông Ba Suy vẫn tiếp tục va vào nhau Côn cốp Ông chào chức bát đồng đựng đầy cát mới xúc được cho Tú Liêu Rồi lại bày bước về phía đuôi mè Răng rộng hai tay như muốn ôm cả cái bếp lửa Cháy dần dật vào lòng Và luôn mồm kêu Sướng, sướng thật Mấy giờ rồi đấy nhỉ Ông buồn miệng hỏi và biết ngay là câu hỏi khá vô duyên, vì ở đây sáng trưa, chiều tối, ngày đêm đều đen kịt như nhau, thì làm sao mà đoán được mấy giờ? Chắc cô đói rồi phải không ạ? Tú Liêu hỏi lại. Đói giờ đó, cái bụng tôi chẳng biết tặng gì vào cho no được lâu đâu. Thôi cậu hôm lại nổi ngô bung đi nhá, tôi làm vài chuyến cát nữa rồi lên ăn nào vừa. Để cháu đặn cho, cô mệt quá rồi còn gì? Không được, không được đâu cậu ơi. "Chỉ có loài dân miền biển quen lặn là hầu nặn vẹm như tôi mới trụ nổi với chiều sâu nước ở đây, còn cậu thì nói vô phép, cậu mà lần đến xuống dưới đáy là chảy máu tai ngay lập tức đó." Lát sau, chừng như đã đủ ấn. ông mà suy bảo Tú Lưu cho cho mình một cuộn dây thừng và ông buộc một đầu dây vào ngang hông, đoạn một tay ôm um hòn đá nặng, một tay cầm chức bát đồng, ông lê dần ra màn bè, thóng đồ chân xuống nước, "1, 2 này, ùm." Mặt nước dao động lên một lúc rồi trở lại yên tĩnh. và ông Ba Suy bỗng chốc đã bị khoa lấp hoàn toàn dưới mặt nước im lìm đen đặc một cách ma quái nhưng chỉ mấy phút sau mặt rương nước bên bè lại xuất hiện những gợn sóng rồi lại vỡ ra cho mái đầu bà của ông Ba Suy ngồi lên lần này ông không chỉ múc được một bát đồng đầy cát mà còn lượm được hai hòn đá to bằng hai bàn tay rắt trong cạp quần sướng, sướng thật ông này rang rộng hai tay như muốn ôm cả bếp lửa vào lòng Và sau khi hơi lửa ấm đã trả lại cho ông sắc hồng trên mặt, ông mới lần cạp quần lấy hai mảnh đá trao cho người bạn đường nhỏ tuổi. Cậu tu có thấy loài đá này rất giống với loài đá gốc ở vùng thượng nguồn suối tí Tía không nhỉ? Tu liêu ngớ ra một lúc rồi hỏi lại. Theo cụ thì giống nhau ở chỗ nào? Giống ở chỗ cả hai đều rắn chắc, lốm đốm màu xôi đỗ, với lại liền một cục, nhưng không giống loài đá sót trong mấy con suối rùa vàng nậm đâm. Đá ở mấy con xôi ấy thì thế nào ạ? Tôi thấy nó được vân thành từng lớp. Mặc dầu dài mỏng rất khác nhau, đập dễ vỡ và chỉ có màu xám, xám trắng hoặc xám vàng mà thôi. Cứ mặt là thạch sinh kim, nhưng không phải đá nào cũng để đật ra vàng đâu cậu ạ. Tôi đổ rằng chỉ có cái anh màu xôi đỗ, rắn như thép này mới có họ, có hàng với mỏ vàng mà thôi. Đúng thế không cậu nhỉ? Quả tình, tú lưu chưa đủ trình độ để biết điều nhận xét đó là đúng hay sai. Nhưng anh rất thích thú Anh nghĩ sở dĩ ông Ba Suy không thất bại như trăm nghìn người khác Khi đi tìm mò vàng mới trước ông Chỉ vì ông vừa làm vừa biết suy nghĩ và tính toán Đúng vào lúc đó Thì nồi ngô bung mắc trên mếp đã sôi trở lại Ông ma Suy mở vung Múc ra hai bát đầy Đoạn ông lấy cái ống luồng đựng muối giang Đổ một ít ra đĩa Tất cả chỉ có thế Nhưng hai ông con vẫn mời mọc nhau rất đúng phép tắc Và họ đang một bữa cơm Không biết sớm hay chiều Ban ngày hay ban đêm Nhưng ngon hơn bất cứ một bữa ăn nào khác Trong đời họ Có cái gì như khúc gỗ lang Và bè đánh dầm một tiếng Khiến hai người đang ngủ giật mình tỉnh dậy Gọi nhau ú ớ Phải mất đến 3 phút tú liều Mới nghe lại được bếp Rồi chất thêm củi nứa cho ngọn lửa tránh bùng lên tôi chết chiếc cầu phao chẳng hiểu sao Lại đứt tung ra và trôi vào đây cả cái kia, kia Anh là lên Và thì trong ba suy thấy Những bó nứa to nhỏ đôn loại Kèm theo cả cọc chảo, thứ thì giạt vào bờ, thứ thì mắc vào mấy cột thạch nhũ, thứ thì lao đi vun vút như tên bắn. Ờ nhỉ bây thì ngoài trời mưa to lắm, mà ta không biết. Kìa nước trong hang giờ đã đục ngầu, lại nhiều bọt và rác rưởi đến thế cơ mà. Ông bà suy đốt thêm một bó đúc nữa dương cao, đi về phía cuối bè và dùng sao điều khiển cho con mè dịch hẳn sang phía đông để tránh mấy khúc gỗ mục non như những con châu mộng đang lờ lờ lao tới. Bỗng rùng rùng, rào rào, phạch phạch, phạch phạch. Chào ôi, tưởng gì lại hóa ra chim? Chim ở đâu bay vào đây nhiều đến nỗi làm cho hai nhà thám hiểm tối tăm cả mặt mày, thậm chí còn phải chui vào đống nước khô. Dùng làm đuốc để khỏi sứt đầu mẻ trán vì những bộ móng bút sắc lẻm của lũ chim diều, chim ó, bất tình lình hạ cánh xuống bèn. Tắt lửa, tắt lửa, không thể chết chim vì chim mất thôi, cậu tú ơi! Nghe lời ông Ba Suy, Tú Lưu đánh liều bò khoàng đến mũi bè, hất nhào cả bếp lửa đang cháy nem nhèm xuống nước. Đói anh mò mẫm, chống bè dịch ra khỏi chỗ cũ một quãng khá xa, để lại phía sau vô vàn những con chim bị mất phương hướng, đâm đầu vào các cột thạch nhũ, rơi xuống nước như mưa rào. Mãi đến lúc đó ông Ba Suy mới nghĩ ra, ông với Tú Lưu đã dẫn nhau chui vào hang chim, và không biết. Hang chim dễ vào khó ra, biết bao người vì công kia việc nọ bất đắc dĩ mới vào đây, Nhưng chưa hề có một ai trở về Lát sau Ông vỗ vỗ vào lưng Tú lưu Chúng ta đã nghẽn trong hàng chim rồi đó Cậu biết chưa Dạ cháu cũng biết đấy rồi đấy ạ Quả tình ông Ma Suy không ngờ Tú Lưu lại trả lời Với dòng bình tĩnh như thế Ừ cụ tưởng cháu sợ chết đắm ơ Tú Lưu vẫn tiếp Muốn ăn rau muống phải có gan lội hồ Muốn có một sự nghiệp khoa học Thì phải biết coi thường cái chết chứ Khá lắm trượt phù lắm Có khí phách lắm Ông bà suy thấy ngây ngất như vừa uống xong một bát rượu mạnh. Này, chắc là trong giới khoa học cũng có khối người gặp chuyện ba đảo biển động chứ hả? Dạ nhiều lắm chứ chú, đó là những chuyện lý thú và ích Lúc nào dội rãi cháu xin kể cụ nghe. Còn bây giờ thì ta phải nghĩ cách đối phó với hoàn cảnh hiện tại cái đã. Hoàn cảnh hiện tại thì cũng, cũng... Ông bà suy định nói là cũng bi đát nhưng lại đổi ra là cũng khó nghĩ. Điều khó nghĩ trước tiên là mo mối. Chúng ta đem theo đã gần hết. Mà ở đây thì không như ở ngoài rừng để vơ hết bên này được nắm rau, đào chỗ kia được cái củ. Điều có nghĩ thứ hai là chiếc cầu phao đã bị nước phá hỏng. Ta không thể chờ ra bằng đường ấy mà phải tìm cho đường lối khác. Và tất nhiên, tìm được cũng rất khó. Cậu thấy thế không? Thấy chứ? Vì cháu cũng đã từng nghe đồn đại quá nhiều chuyện khủng khiếp về hang chim. Tôi cũng thế ấy. Nào là hàng bao nhiêu đoàn người vào đây mò ngọc mò vàng, bắt chim, bắt rùa đều không sao ra được, rồi chết mục xương. Nào là bao nhiêu kẻ trốn tù, trốn tội, định vào nơi này, dung thân, nhưng thầy đều trở thành ma đói, mà khát trong trốn âm ti địa ngục này. Nào là, chào ơi nói sao cho hết được, ông ma suy đột ngột dừng lại. trong bóng tối, Tú Tố Liêu như nhìn thấy trên vùng trán cao rộng của ông tăng thêm rất nhiều những nếp nhăn suy nghĩ, và bất tình lình, ông phát mạnh vào mồm Tú Liêu đánh một cái. "À này, nhưng mà lại có câu chuyện nói về ông vua mèo, cậu nghe chưa nhỉ?" Chuyện thế nào ạ?" thế này, có một ông vua mèo sau nhiều lần đánh nhau với giặc không thắng bền dạ vợ chạy trốn nhờ tôi nhặt đuổi vào hang chim." Rồi từ trong hang chim vua mèo độn thổ ra ngoài Bỏ mặt cả bọn quân tướng giặc Đông đến mấy trăm tên chết mòn chết dục đi tất cả Câu thấy thế nào Ông bà suy hít vào mạng sườn túng lưu Chúng ta cũng phải nói gương ông vua mèo nọ Mà độn thổ một ven xem sao Vạn bất đăng dĩ mà không sao tìm được lối ra Thì chúng mình sẽ viết tư bỏ vào ông nữa Ném vào những chỗ có lỗ xoáy trâu trong động Số ông nữa ấy sẽ theo những dòng suối Ngầm thoát ra ngoài Và thế nào cũng có người bắt được Và người nọ báo tin cho người kia biết trong hang chim còn hai ta thì ôm nhau mà ngủ giấc nhìn thu được không cậu. Hai người ngả lưng trên tấm ve nứa mới dùng làm chiếu, dõi nhìn những con đom đóm in bóng xuống mặt nước hệt như những chiếc đĩa bằng vàng vạch dọc vạch ngang và mỗi người đi theo một mạch suy nghĩ khác nhau. Lát sau, giữa tiếng sóng nghỉ hòa vỗ lên mạng bè và tiếng gió u u ngoài trời thốc vào hang đá, Tú Lưu lại được nghe giọng nói vừa lo lắng, vừa bồn trồn và đầy lòng tự tin của ông Ba Duy. Này, cậu có thể cắt nghĩa cho tôi biết, vì sao hầu hết những người trước kia đi vào hang chim đều gặp chuyện chẳng may không? Không à? Theo tôi thì thế này. Vì bọn họ thải đều không biết liều đường tiến thoát. Đi vào thì dễ, chỉ cần ngồi trên một chiếc bè nhỏ thả trôi theo lối dòng xoáy ngầm là ngon ơ. Nhưng đi ra có nghĩa là đi ngược với dòng nước chảy xiết như thác, thử hỏi bè nào vượt nổi. Cuối cùng họ đành vứt bè đi bộ, đi theo lối cũ ư, sao được. Thành hang thì vừa thẳng đứng vừa chẳng có gờ máu gì để bấu víu. Hơn nữa, đáy hang có nhiều lỗ xoáy trâu, ai liều lĩnh đi ra theo lối này thì chắc chắn chết mất xác, đúng không? Đúng thế. Cái chính là phải tìm cho ra được một lối đi khác Tôi tin có một lối đi khác Chưa mấy ai tìm thấy hòa Trăng chỉ có cái ông vua mèo thông minh kia Với lũ khỉ vượn mà mấy hôm nay Chúng ta thỉnh thoảng cũng có gặp vài lần đó Nhưng chúng cũng có thể vào đây Theo lối cửa hang lắm chứ Ông bà suy Ghét Cánh tay có tật lên vai túng liu Cậu chưa đi rừng nhiều Chưa biết kỹ Thực ra lũ khỉ vượn không mạo hiểm lắm đâu. Nơi nào vách đá dựng, đứng, trơn nhảy, phía dưới này có khe suối nước chảy xiết, thì dù có quả mắt khọp, quả táo mèo treo lùng lằng ở đấy, chúng cũng chỉ dương mắt mà nhìn thôi. Dừng một lát như bận nghĩ ngợi điều gì đấy, rồi ông cất cao giọng Như vậy thì chúng nó phải đi theo lối khác. Không phải một, mà nhiều, vì trong đá vôi vốn có nhiều hang hốc, khe nứt, dễ tạo nên những lối ra vào có thể giải thoát cho chúng ta. Có lý lắm, túi lưu reo lên như chơi xổ số được chúng giải độc đắc. Chà, được đi với cụ thì có lạc mà trận đồ bắt quái cũng tìm thấy lối ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Con đường định mệnh kẻ đào vàng của tác giả Hòa Bình Trọng.